rất nhiều người biết rằng học viện Thanh Loan sẽ phải đối mặt với trận chiến quyết định vận mệnh của mình. Mặc dù phần lớn mọi người không biết rằng bởi vì tâm lý của trường giáo Lũy Lệ Ngục đã thay đổi, dẫn đến học viện Thanh Loan không còn nhiều thời gian nữa, nhưng phần lớn mọi người đều đang suy đoán Lâm Tịch đang làm cái gì. Lâm Tịch chưa bao giờ cho rằng mình là đấng cứu thế, cho nên hắn vô hình đã giảm bớt ảnh hưởng của mình đối với Văn Thần và Đại Mãng, giảm bớt sự quan trọng của hắn trong lòng trường giáo Lũy Lệ Ngục, thậm chí còn cố tỏ ý mình yếu thế hơn Hoàng Đế Văn Thần rất là nhiều. Hắn mang theo Đại Hắc, cùng với chỉ tiểu dạ đi vào vùng đất thang phô tiến vào vùng đất không thể biết mà người tu hành chưa bao giờ đặt chân tới, tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngoại trừ những bằng hữu chân chính của hắn ra, không còn ai khác biết đến sự việc này. Nhưng đã lâu rồi Đại Hắc không xuất hiện. Đối với vài chuyện lâm tịch đã làm lúc trước, không ngừng ám sát các quan viên ở Đại Mãng, sau đấy trực tiếp giết chết văn nhân thân nguyệt, Nhưng sau đấy Đại Hắc lại đột nhiên mất tích. Chỉ vì điểm này nhưng đã có rất nhiều người mặc dù không thể đoán được Lâm Tịch đã đi đến vùng đất hoang vu tìm kiếm sự giúp đỡ, thì cũng có thể nhạy cảm phát hiện Lâm Tịch mất tích. Cho dù Lâm Tịch nghĩ tới việc này, giao Đại Hắc cho Biên lang Hàm cũng vô ích, bởi vì Đại Hắc là hồn binh mạnh nhất thế gian, đồng thời cũng là hồn binh khó khống chế nhất. Kể cả tên đường lãnh đường tàng trước kia lấy được Đại Hắc, sau đó thì ẩn tích vô số năm cũng không thể nào điều khiển Đại Hắc bay trên không trung thật là lâu, sau đấy chuẩn xác bắn trúng người đối thủ như là Lâm Tịch được Bia Lăng Hàm cũng không thể làm được việc này. Dựa vào chi tiết rất nhỏ này, thì những đối thủ của Lâm Tịch có thể đoán được Lâm Tịch đã mất tích. Trong Hoàng cung Vân Tần lạnh lạnh, Hoàng đế Vân Tần vừa tăng thêm uy vọng của mình trong dân gian vì đã đàm phán thành công, khiến cho Đại Mãng phải tàng phục cắt đất đền bù, đột nhiên lại đức giận vô cùng. Ngoại trừ trưởng giáo lối luyện ngục ra, hắn ta đáng ra là đối thủ lớn nhất của Lâm Tịch. Cho nên Trinh Hắn lại có thể hiểu được vì sao tâm tính trưởng giáo lũ luyện ngục thay đổi. Hiện giờ, ai cũng có thể xác định Lâm Tịch đúng là có thiên phú tướng thần. Một người như là Lâm Tịch, nếu như đã biến mất, tất nhiên là đang bản tính chuyện lớn. Chỉ sợ là trưởng giáo lũ luyện ngục cảm thấy một khi mà Lâm Tịch làm như vậy, nhất định sẽ uy hiếp đến tính mạng của lão ta, nên mới đột nhiên thay đổi tâm ý. Điều này cho thấy trưởng giáo lũ luyện ngục sợ rằng đã coi Lâm Tịch là đối thủ ngang hàng. Hoặc có thể nói là lão ta không muốn mạo hiểm chờ đợi, muốn giết chết tên đối thủ này từ lúc còn chưa trưởng thành. Coi trọng lâm tịch hơn cả mình ư, cho rằng mình không còn uy hiếp nữa ư, sợ hãi lâm tịch sẽ trưởng thành ư. Bởi vì trường giáo núi luyện ngục khinh thường, nên Hoàng đế Vân Tần cảm thấy tức giận vô cùng. Trong khoảng thời gian này, vì không tìm được tung tích của trường công chúa, nên hắn ta càng lúc càng thô bạo và giận dữ hơn. Chỉ là giữa lâm tịch và trưởng giáo lũi luyện ngục, hắn càng không hy vọng việc học viện Thanh Loan và lâm tịch sẽ chiến thắng. Cho nên hắn hoàn toàn ủng hộ và phối hợp với trưởng giáo lũi luyện ngục, càng rút ngắn thời gian của học viện Thanh Loan và lâm tịch. Một mệnh lệnh cấp tiêu vĩ lập tức được hắn ban phát trong lúc phẫn nộ, nhanh chóng chuyển đến tiền tuyến hành tỉnh Nam Lăng và biên quan Long Xà. Đại nhân vật chính là đại nhân vật, nên ý nghĩ trong đầu họ luôn luôn khác với người bình thường ngay khi mà mệnh lệnh của hoàng đế văn tần vừa truyền ra khỏi hoàng thành trung châu, ngư học niên đã rời khỏi động băng của lão. trong nháy mắt ra khỏi động băng, thì trên người lão ta không còn một chút khí tức lạnh lẽo nào cả, cũng không có khí tức đáng sợ tàn phát ra ngoài. nhưng sâu trong đôi mắt đen lại như là đôi trứng muối đã bị quang minh của viện tế ti làm hỏng lúc trước, lại lỏng lánh ánh sáng lạnh lẽo. dạo hồ hai đôi mắt của lão ta đã biến thành băng giá. lão ta rời khỏi thành trung châu không có người nào phát hiện, bởi vì hiện giờ lão ta là người mạnh nhất thành Trung Châu, thậm chí là người mạnh nhất Phân Tần, nên không có ai biết được lão ta đang thật sự nghĩ điều gì. Điều ước hòa đàm đã được định sẵn, mặc dù hoàng đế Phân Tần còn đang trên đường chạy tới núi Thiên Hà, lúc đi thậm chí còn bị dân chúng Đại Mãng tức giận quấy giày, hành trình hơi không thuận lợi, nhưng quân đội Đại Mãng cũng đang rút quân với tốc độ nhanh nhất. đội quân Đại Mãng cuối cùng đang rời khỏi Thiên Diệp Quan. Mà lúc này đội quân tinh nhẹ nhất của hành tinh Nam Lăng đang chuẩn bị gặp một đội quân vân tần khác được điều từ bên quân Long Xà sang. Ngay vào lúc này trên một tòa tháp quan sát cao nhất của Thiên Diệp Quan, một tướng lãnh vân tần mặc giáp đen đầu tiên hoảng sợ, đôi người co lại. Cũng không phải là bên phía quân đội Đại Mãng rút lui có gì khác thường, mà là bên trong cảnh nội vân tần có một đội quân đang tiến thẳng tới Thiên Diệp Quan. Đội ngũ này còn cách Thiên Diệp Quan rất là xa, nếu như là quân đội bình thường Tên tường lãnh Vân Tần mặc giáp đen này căn bản không thể nhìn thấy được. Đây là một đội quân vô cùng khổng lồ, cả người lòng lanh ánh sáng vàng. Mặc dù khoảng cách xa như vậy, hắn ta vẫn cảm thấy bị áp bách. Chính là thần tượng quân. Sau khi một tức gần như là ngưng thở, tên tường lãnh Vân Tần mặc giáp đen này lạnh lùng phun ra ba chữ. Ở phía bắc Vân Tần, tại núi Bắc Thanh của hành tinh Bắc Phổ, Có một đạo quan được xây ngay trên vách núi dựng đứng như kiếm. Bên vách núi này có đầm sâu, có bờ sông, có một thác nước xanh từ trên cao chảy xuống vô cùng tuyệt đẹp. Núi Bắc Thanh không cao, không có bao nhiêu danh thắng cổ tích, cũng không có đặc sản gì, nhưng vô cùng thanh tĩnh. Giữa núi rừng có tầng tầng sương mù trắng lợn lờ, cho dù người ở đối diện cũng không thể thấy được. Diệp phong tình từ bên trong sương trắng bước ra ngoài. Đi tới đầm sâu, thi lễ với một lão già đang ngồi pha nước trà bên bờ suối. Lão già này mặc bộ áo bào màu đen rất là dài, trông cũ kỹ tới mức ống thay áo đã bị mòn, chỉ là được giặt vô cùng sạch sẽ, lộ vẻ mềm mại và thoải mái. Nhưng nếu như để cho một người già trong thành Trung Châu nhìn thấy bộ áo bào này, chắc chắn họ sẽ cảm thấy kinh sợ vô cùng. Bởi vì bộ áo bào cũ kỹ này chính là đồng phục cuộc Diệp Thanh Loan trước khi mà Vân Tần lập quốc mười năm. Đó cũng chính là chiến giáp của trương viện trường và 17 học viện đầu tiên của viện Thanh Loan khi tham gia trận chiến ở Lăng Trị Tinh. Lão già này ngồi xoay lưng về phía Diệp Phong Tình, chỉ thấy được mái tóc bạc và đôi tay trắng như là bạch ngọc. Diệp Phong Tình là đệ nhất kiếm sư hành tình Đông Lâm, sau trận hội chiến ở Lăng Đông Thành, Lăng Thiều Hoa và Lăng Trị Tinh, tên tuổi quán ta đã vang danh thiên hạ. Nhưng đối mặt với lễ bái của hắn, lão già này lại xem như là không có chuyện gì xảy ra, lãnh đạm mà nói. Sao các người biết ta ở đây? Diệp phong tình nhìn lão ta nói Trong lần học viện đại loạn Lam Đại Tiên Sinh đã xuất hiện ở học viện Tới dân cốc thí luyện Dẫn la tiền bối đi Từ đó học viện luôn biết hành tung của Lam Đại Tiên Sinh này Chỉ là mọi người đều cho rằng Lam Đại Tiên Sinh không còn trên thế gian nữa Mà Lam Đại Tiên Sinh luôn ẩn cư sâu trong núi rừng Nên hạ phó viện trưởng cho rằng không cần phải quấy nhiễu ngày nữa Ông ta đã chết rồi Lão già được Diệp Phong Tình gọi là Lam Đại Thiên Sinh lạnh lùng đặt bình trà trong tay lên trước bàn đá trước mặt mình, vô tình cắt đứt lời của Diệp Phong Tình đang nói. Lần trước đó tới Học viện Thanh Loan, đã khẳng định ông ta không thể sống qua mùa hè này. Nếu như ông ta cho rằng không cần thiết phải quấy nhiễu ta nữa, vậy bây giờ tại sao Học viện Thanh Loan lại tới tìm ta? Hơn nữa, ngươi không phải là người của Học viện Thanh Loan, chỉ là hậu bối của một Diệp gia có quan hệ sâu xa với Trường Viện Trường. Làm đại tiên sinh không hề che giấu sự bực bội trong lòng mình, tỏ ý không muốn bị người khác làm phiền. Sau khi buông bình trà xuống, có một tia sát khí từ lòng bàn tay của lão ta thấm ra ngoài, truyền xuống đầm nước sâu lạnh trước mặt, khiến cho trên mặt nước bỗng xuất hiện một đường thẳng dài, giống như là một thanh kiếm được đặt trên mặt nước. Đây là một cảnh giới rất là đáng sợ, nhưng mà thần sắc của Diệp Vong Tình lại không hề thay đổi. Đối mặt với sự bực bội và câu hỏi của lão già cùng thời đại với chương vị trưởng này, Hắn ta bình tĩnh nói ra bốn chữ. Học viện gặp nạn rồi. Nam đại tiên sinh trầm mặc một hồi chậm rãi xoay người sau đó nhìn Diệp Phong Tỉnh nói. Trường giáo lũ luyện ngục muốn tới vân tần sao? Lão già từng sống cùng một thời đại với hạ phó viện trưởng này thật sự đã lâu lắm rồi không quan tâm đến thế gian. Nên mới có câu hỏi như vậy. Nhưng chỉ vì sau khoảng một thời gian ngắn ngủi, lão ta đã đoán được đáp án. Xét theo nhiều mặt, ngoại trừ sức mạnh đáng sợ của mình ra. Thì lão già này là một trong những người hiểu rõ thực lực của Học viện Thanh Loan nhất Và trong mắt lão ta điều có thể khiến Học viện Thanh Loan gặp phải tình cảnh nguy hiểm Cũng chỉ có thể là kẻ thù và tất cả mọi người đã phải đối mặt ngay từ đầu Vân Tần Lập Quốc Trường giáo Lũ Luyện Ngục Đối mặt với lão già đáng sợ này thì Diệp Phong Tình vẫn rất là bình tĩnh Hắn trả lời vô cùng đơn giản Học viện Thanh Loan và Trường giáo núi Luyện Ngục sẽ quyết chiến ở núi Thiên Hà Nam đại tiên sinh khẽ câu mải lại không hỏi lý do chỉ nói So với bất kỳ ai trong chúng ta Lão ta càng tiếc mạng hơn Chưa chắc sẽ đến núi thiên hạ đâu Diệp phong tỉnh rắc đầu nói Bất cứ ai cũng có thể thay đổi Như Lam Đại Tiên Sinh này cũng thay đổi Chỉ cần có đồ vật hấp dẫn lão ta Hắn ta sẽ xuất hiện ở núi thiên hạ Đây chính là kết quả Mà các lão sư ở sau Học Viện Thanh Loan đã suy đoán Lúc này thần sắc tức giận xuất hiện Trong đôi mắt của Lam Đại Tiên Sinh Lão ta đồng ý với cách suy luận của Diệp phong tỉnh Nhưng giọng điệu và ẩn ý trong câu nói của Diệp Phong Tình vừa rồi Với lão ta lại khiến lão ta không thích hơn Cho nên học viện cho rằng Ta là một trong những nguyên nhân hấp dẫn lão ta sao Lão ta lạnh lùng và tức giận mà nở nụ cười Mà đây cũng là nguyên nhân người đến đây sao Diệp Phong Tình gần như là không nhìn thấy thần sắc thay đổi của Lam Đại Tiên Sinh mà nói Học viện muốn mời Lam Đại Tiên Sinh này ra tay Lam Đại Tiên Sinh bình tĩnh lại Bình tĩnh đến mức cả người giống như là một thanh trường kiếm lạnh đẽo vô hình Năm xưa ta rời khỏi học viện là vì bất đồng ý kiến với chương viện trường Học viện đã không còn là học viện của ta nữa Nên ta sẽ không xa tay Lão ta nhìn Diệp Phong Tình nói một câu này sau đấy hờ hững bổ sung Mà tướng thần Lâm Tịch còn quá non nớt Ta không cho rằng hắn học viện Thanh Loan sẽ thắng trận chiến này Nên ta sẽ không đi tự sát đâu Diệp Phong Tình cảm thấy hơi thất vọng Nhưng đôi mắt của anh ta lại sáng ngời hơn, thế hắn không người kiên định và nói. Bởi vì lâm tịch, còn cách thánh sư rất là dài, nên trưởng giáo núi luyện ngục mới có thể xuất hiện ở núi thiên Hà. Nếu như là ngài không muốn thay học viện ra tay, vậy mời ngài trả kiếm lại cho học viện. <cười> Tại sao ngươi dám nói như vậy trước mặt ta? Lam Đại Thiên Sinh không tàn phát ra sát, sát ý, nhưng khí thức của lão ta đã thay đổi. Tâm ý bây giờ đã không còn sự bực dọc hay là giận dữ, mà chỉ là sát ý thật sự một thanh cổ kiếm bạch ngọc được vỏ kiếm bao lại bên ngoài chậm rãi từ bàn trà bên thạch não bay lên. Mặc dù diệp gia các ngươi có chút quan hệ với ta ở lăng trị tinh, mặc dù tên của ngươi là vong tình, cùng tên với cả thanh kiếm vong tình trong tay ta, nhưng ngươi nói những lời này trước mặt ta, ta vẫn không lưu tình mà giết người. Ta là người vân tàn. Đối mặt với câu nói của lam đại thiên sinh và việc bất cứ lúc nào lão ta cũng có thể ra tay. Diệp Vong Tình lại tươi cười mang theo chút kiêu ngạo mà chậm rãi nói: Trương Vệ Trường và những tiền bối các ngài đã mất nhiều năm như vậy, giúp cho phần lớn mọi người ở Đế quốc vân Tần này hùng mạnh. Nhưng bây giờ ngài lại hỏi ngược lại ta vì sao dám làm như vậy ư? Ngài đã từng gặp qua nhiều người tu hành giống như là Thiên Nhân Kiếm Hạ Bạch Hà hoặc Vệ Thiên Nhất, cũng từng thấy nhiều quân nhân bình thường dùng thân thể của mình để tiêu hao hồn lực của những người tu hành quân địch. Điều khiến ngài nghĩ rằng chúng ta không dám đối địch với Trường Giáo đối luyện ngục là cái gì? Diệp Phong Tình mỉm cười nhìn lão già mặc bộ trường bào cụ kỹ quộc viện, nói tiếp Nếu như chúng ta dám đối địch với trường giáo núi địa ngục, tại sao ta không dám lấy kiếm của ngài cơ chứ? Lam đại tiên sinh đã sớm là kiếm sư đáng sợ nhất phân tần, thậm chí là một người đủ ảnh hưởng đến vận mệnh quộc viện Thanh Loan Sao lão ta có thể dễ dàng tha thứ cho sự chiêu khích của một hậu bối? Khi mà Diệp Phong Tình còn chưa nói xong, chuôi cổ kiếm bạch ngọc bên người lão ta đã bắt đầu ra khỏi phò Một luồng kỵ mỹ khó tưởng tượng được, đồ đề chặt đứt cảm giác của người tu hành, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy tâm tình của mình cũng bị chặt đứt, bắt đầu khuếch tán ra khắp không trung. Nhưng thanh kiếm của lão ta vừa mới ra khỏi phò khoảng một tấc, đã trở về trong bao. Bởi vì trong tầm mắt của lão ta bắt đầu xuất hiện không ít bóng người màu đen sơ xác tiêu điều. Những bóng người màu đen này tàn phát ra khí thức thiết huyết, xua tan đi tầng sương bù màu trắng. Những bóng người màu đen này tạo thành một tường rào. Bao quanh diệp phong tình vào bên trong Hắc kỳ quân của cố văn tĩnh sao Khi mà cổ kiếm đã về lại trong bao Đưa mắt lạnh nhạt của lão ta xuất hiện thần sắc vô cùng phức tạp Lão ta nhận ra lai lịch của những bóng người mẫu đen này Lão tự tin mình có thể giết chết 200 người tu hành có tu vi ngang với những người mặc áo giáp đen này Nhưng lão ta thật sự không dám tin mình có thể giết chết 200 hắc kỳ quân được võ trang đầy đủ chuẩn bị ra tay Mặc dù là cố văn tĩnh đã chết trận nhưng một đội hắc kỳ quân như vậy vẫn có thể sánh ngang với sức mạnh của cố văn tĩnh, cũng chính là tài phú lớn nhất mà cố văn tĩnh đã để lại cho phân tần. lão ta trầm mặc một hồi, đưa thanh cổ kiếm đã về lại trong bao cho diệp phong tình. nếu như là mấy chục năm trước, mặc dù đối mặt với hắc kỳ quân và diệp phong tình, lão ta vẫn sẽ ra tay. nhưng diệp phong tình nói không sai, con người sẽ thay đổi. nhiều năm như vậy lão ta thậm chí còn tiếc mạng hơn cả trường giáo lũ luyện ngục. cho nên sau khi Đã cho kiếm về lại trong bao, lão ta sẽ không liều mạng nữa, thanh kiếm này nhất định là phải do cho Diệp Phong Tình, để cho Diệp Phong Tình mang tới núi thiên hà, đối mặt với người đáng sợ nhất thế gian kia. Nhưng đối mặt với việc Lam Đại Tiên Sinh khuất phục như vậy, Diệp Phong Tình lại không vươn tay lấy thanh kiếm mạnh nhất của viện tên nhất, mà chậm rãi lắc đầu nói. Không phải trả như vậy. Khuôn mặt của Lam Đại Tiên Sinh ửng đỏ. Lão ta hiểu rằng Học viện Thanh Loan để cho Diệp Phong Tình tới lấy thanh kiếm này Không phải là để lão ta trả lại thanh kiếm này như vậy Lão ta cảm cảm thấy khuất chục hơn Nhưng lão ta không còn lựa chọn nào khác Nên lão ta chỉ có thể xuất kiếm Ngay nhảy mắt mà lão ta xuất kiếm Mặt nước hồ sau lưng lão ta bị kiếm khí cắt thành nhiều mảnh Tựa hồ nước không phải là nước nữa mà là một tấm thủy tinh trong suốt Cổ kiếm bạch ngọc đâm về phía Diệp Phong Tình tướng quân kiếm mang theo toàn bộ sức mạnh của diệp phong tình mạnh mẽ đâm tới. tướng quân kiếm dùng khí thế quang minh chính đại lấy mũi kiếm đổi mũi kiếm mạnh mẽ ngăn chặn thanh kiếm phong tình màu bạch ngọc. ngay nhảy mắt mũi kiếm tiếp xúc với mũi kiếm mấy thống lĩnh hắc kỳ quân gần diệp phong tình nhất lập tức kêu lên đau đớn bị đẩy lui về sau. thân thể kiếm của diệp phong tình chợt xuất hiện những luồng ánh sáng trong suốt, tợ hồ có vô số thanh tiểu kiếm vô hình đang điên cuồng cắt quanh thân kiếm của hắn. Sau đó tướng quân kiếm quán bị đứt gãy thành sáu bảy đoạn. Mấy thống lĩnh hắc kỳ quân đứng sau lưng hắn rơi xuống đất, đất thời khỏi đứng dậy được. Nhưng Diệp Phong Tình lại vươn tay ra, nhanh chóng bắt lấy chua kiếm Diệp Phong Tình bằng bạch ngọc, nắm chặt trong tay mình. Đa tạ tiền bối thưởng kiếm. Hắn thi lễ với Lam Đại Tiên Sinh một cái, sau đấy cùng với hắc kỳ quân rời đi. Sau khi đi xuống trần núi, sắc mặt của hắn ta trượt tái nhợt rồi phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù bị hắc kỳ quân trấn nhiếp Khi thế của Lam Đại Thiên Sinh đã suy yếu Hơn nữa lão ta cũng không dám xa sát chiêu Nhưng Lam Đại Thiên Sinh lại là cường giả Đi theo con đường giống như là La Hậu Yên Bỏ qua cảnh giới Đại Thánh Sư Thúc đẩy sức mạnh Thánh Sư đến cực hạn Có thể ra tay mà không cần kiên kỵ. Và đối mặt với sức mạnh tuyệt thế này Hắn vẫn không thể chống lại Khiến cho hắn bị thương không nhẹ Chỉ là đối mặt với đại nhân vật Thật sự của núi Việt Ngục Sợ rằng Một tên ngự kiếm Thánh Sư thì cũng không có là bao nhiêu thời gian để ra tay Cho nên hiện giờ Diệp Phong Tình không, không hề lo lắng đến thương thế của mình Trận chiến vừa rồi đã khiến hắn ta mạnh hơn quá khứ bao giờ hết Nên ánh mắt của hắn ta trở nên kiên định và sáng ngời Hắn và nhiều người Văn Tần khác đều đang chờ đợi tin tức của Lâm Tịch Lúc này vẫn không có tin tức nào của Lâm Tịch Nhưng dù vậy, hắn và nhiều người Văn Tần khác vẫn đang cố gắng chiến đấu Tin tưởng rằng Học viện Thanh Loan và Văn Tần sẽ không bại vong Xe ngựa của Hứa Trâm Ngôn chậm rãi đi trong thành Trung Châu. Trong đường phố thành Trung Châu, nơi nơi răng nền kết hoa không khí vui mừng tràn ngập. Trong mắt dân chúng Vân Tần bình thường, Vân Tần và Đại Mãng nghị hòa với nhau có nghĩ là qua nhiều năm chiến tranh thảm thiết, đế quốc Vân Tần khổng lồ rốt cuộc giành được thắng lợi, sau đấy sẽ ngay đón thời đại Thái Bình. Hứa Trâm Ngôn biết tình thế thật sự hoàn toàn ngược lại, nên khi ở trong chiếc xe ngựa âm u, hắn ta luôn luôn nở ra một nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Đã nhân vật trong núi luyện ngục, vì không muốn cho học viện thanh loan nhiều thời gian hơn nên đã trực tiếp cắt nhường lãnh địa cho Hoàng đế Vân Tần. Hoàng đế Vân Tần nhanh chóng ban Thánh Chỉ để cho ba vạn đại quân Đại Mãng trở về quê cũ. Khi mà Thánh Chỉ này được ban bố thì phần lớn quan viên và dân chúng Vân Tần bình thường mới biết được trong trận đại chiến tại Lăng Đông Cảnh, Lăng Triều Xuân và Lăng Trị Tinh năm ngoái. Đệ tử của lão Hoàng đế Đại Mãng tức là Trạm Thay Thiển Đường đang lưu phong ở Vân Tần, đã mang đi năm vạn tản binh. Trên đường hành quân tới biên quân Long Xà, 5 vạn tàn binh này đã chết đi hơn 2 vạn người. Cuối cùng còn có 3 vạn quân nhân đại mãng trở thành giặc cỏ ở biên quân Long Xà. Theo cách nghĩ của phần lớn các quan viên và dân chúng Vân Tần bình thường, thì vận mệnh cuối cùng của 3 vạn quân nhân đại mãng đã trở thành giặc cỏ này chính là bị tiêu diệt ở Vân Tần. Cả đời vĩnh viễn không thể trở về quê cũ. Hiện giờ, hòa đàm đã được quyết định. Hoàng đế Vân Tần chủ động để 3 vạn quân nhân đại mãng trở về quê cũ là việc vô cùng bình thường. Đồng thời cho tài hắn ta là một người rộng lượng và tha thứ Mà phần lớn người dân Vân Tần đều cảm thấy rằng lúc chiến tranh Những quân nhân đại mạng đó là kẻ thủ của mình Dĩ nhiên khi hai bên gặp nhau là phải phân ra kẻ sống người chết Nhưng mà hiện giờ chiến tranh đã kết thúc Những quân nhân đại mạng đó cũng có con cái và phụ mẫu già Nên để cho bọn họ trở về sum họp. Khi đó thì những quân nhân đại mạng này sẽ cảm kích ân đức Cả đời sẽ không động binh tới Vân Tần nữa Chỉ là hứa trong quân và nhiều quyền quý thật sự khác lại biết ý chỉ này của Hoàng đế phân Tần thật là không khác gì ý chỉ động binh với cả Học viện Thanh Loan lúc trước cả. Đối với, đối với núi luyện ngục, ba vạn đại quân Đại Mãng này chính là quân phản loạn. Cho dù là vương triều Đại Mãng, phối hợp đồng thời ban phát mệnh lệnh để cho ba vạn quân nhân này bình yên, cởi giáp quy điển. Nhưng nếu như là ba vạn quân nhân Đại Mãng này được phân Tần Đại Xá cho về Đại Mãng, vậy thứ ngânh đón ba vạn đại quân Đại Mãng này không phải là thê tử con cái và phụ mẫu, mà chính là kiếp sống đầy tớ, vĩnh viễn không thể thấy mặt trời cho đến khi chết đi ở núi luyện ngục. Ba vạn quân nhân Đại Mãng hẳn là cũng biết rõ điều này, nhưng nếu như là bọn họ không chịu trở về, Đế quốc Vân Tần sẽ công khai tiêu diệt bọn họ. Hòa đàm ở hành tỉnh Nam Lăng đã được thực hiện. Vân Tần và Đại Mãng không giao chiến nữa, hoàng đế Đại Mãng có thể dễ dàng điều động quân lực Thậm chí là nhận được sự trợ giúp của người tu hành Đại Mãng, tiêu diệt đám quân đội Đại Mãng đang làm giả cò. Hiện giờ cả thế gian này thậm chí là Hồng đế Vân Tần đều không biết quan hệ giữa trạm thai thiển đường và Lâm Tịch. Chỉ là xuân năm nay, Đại Mãng luôn xuất hiện ám sát, ít nhất đã khiến cho nhiều người khẳng định trong việc đối phó với núi luyện ngục, trạm thai thiển đường vào viện Thanh Loan kề sai, kề vai sát cánh với nhau. Ba vạn đại quân Đại Mãng trở về quê nhà của mình chính là chết. Ba vạn đại quân đại mãng không trở về đại mãng cũng chính là chết. Hoàng đế Vân Tần chỉ nói một câu đơn giản, chỉ ra một thánh trì nhưng đã lập tức đặt tính mạng của trạm thay thiền đường và ba vạn đại quân đại mãng vào chỗ chết. Hiện giờ thì hứa Trâm Ngôn không biết trạm thay thiền đường sẽ quyết định như thế nào, bởi vì tâm ý của các đại nhân vật đó tựa như là một lớp sương mù dày đặc và ngay cả một người như hắn cũng không thể nhìn thấu được. Điều duy nhất có thể khẳng định chính là một cuộc quyết chiến còn thảm tiết hơn cả quyết đấu giữa 500 vạn đại quân, trận chiến tối cao của những người tu hành đã chính thức mở màn. Ngoài ra còn có một điều kiện nữa có thể khẳng định chính là có rất nhiều người tu hành vân tần đang đều lỗ lực để ngăn cản núi luyện ngục xâm nhập. Nhưng đối với học viện Thanh Loan, trong tình huống lâm tịch còn mất tích, họ vẫn đang gặp phải vô vàn khó khăn. Năm đó thì trương viện trưởng không thể bắt trưởng giáo núi luyện ngục phải rời khỏi bảo tạo của mình. Hứa châm ngôn cũng không cho rằng Lâm Tịch và người tu hành văn tần có thể chiến thắng được lão ta. Chỉ là hắn biết rõ những việc này không hề liên quan tới mình. Hắn chỉ cần sống như là một con chó đi tiện mà nhiều người khác vẫn nghĩ, sau đó từ từ đợi quyền thế của mình ngày một lớn hơn. Tợ như bây giờ vậy, hắn đang tự nhiên đi dự yến hội của Dung Gia. Sau khi mà Văn hiền Xu nghịch phản thất bại trong lần thu tế năm ngoái, người có quyền thế nhất thành Trung Châu không phải là Lãnh Gia vừa mới được cân nhắc mà chỉ là Dung Gia luôn luôn trả mặt ủng hộ hoàng đế. Tuy rằng trong mắt người dung gia, hắn ta giống như là một con chó đê tiện, nhưng hắn lại không thèm để ý tới. Bởi vì dù như thế, hắn ta vẫn có thể nhận được chút xương từ trong tay của dung gia, nhận được rất nhiều lợi ích mà mình cần. Nếu như là muốn cắn ngươi, chỉ cần cắn một cái là đã chết, lâm tịch à? Nếu như ngươi chết, ta sẽ vì ngươi mà thả một chiếc đèn. Cứa trong ngôn nhìn những chiếc đèn màu đỏ bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ rằng nếu như là Lâm Tịch đã chết, liệu mình có cô đơn hay không? Tại một nơi khác, thì giữa rừng trắng núi đen trên núi ngào giác trạng thai thiển đường lặng lẽ vò nát một tờ mật thư, chút tóc hoa râm ngay trên thái dương cũng chợt chuyển sang trắng bạc. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy cao á nam từ xa đi tới. Lâm Tịch đã từng nói với ta thế gian này giống như là một con sông lớn quanh co. Bất kể là người mạnh như thế nào, đó cũng chỉ là một con cá trong sông. Dù lớn hay nhỏ, người đó cũng không thể quyết định cả quỹ tích con sông được. Mà bây giờ trưởng giáo đối luyện ngục đã là một người có thể quyết định toàn bộ con sông đó rồi. Chúng ta tiêu tốn nhiều thời gian giúp cho phòng thủ đôi đài kiên cố, mà bây giờ thì lại không có tác dụng. Nhìn cao Á Nam đang đi tới trước mặt mình, tóc đen tung bay trong gió. Trạm thai thiền đường lắc đầu nhẹ giọng nói Đối với một người như vậy Ta không tìm mình có thể chiến thắng Cao Á Nam lặng lẽ nhìn đằng sau sơn mạch long xà Nhất thầy không lên tiếng Trạm thai tiền đường hít một hơi thật là sâu Hỏi một cách nặng nề Học vệ Thanh Loan quyết định như thế nào Cao Á Nam thu hồi ánh mắt nhìn hắn ta và nói Trước khi mà nghe thấy quyết định của ngươi Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu Bởi vì đây chính là vấn đề sinh tử của con dân ngươi. Ta không muốn quyết định của viện Thanh Loan sẽ ảnh hưởng tới ngươi. Trạm thái thiền đường chống ngâm một hồi rồi nói. Ta sẽ dẫn ba vạn đại quân đại mãng tới núi Thiên Hà. Cả bà Nam cũng yên lặng một hồi sau đó mới nói. Ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện. Chưa có tin tức gì về lâm tịch cả. Chúng ta cũng không chắc chắn rằng hắn ta có thể kịp thời trở về. Và càng không ai dám khẳng định hắn sẽ mang theo một sức mạnh cường đại hơn về với chúng ta. Ta đã không có lựa chọn nữa rồi. Chạm thái thiền đường nhìn Cao nam một cái và nói. Nếu như bao vạn đại quân Đại Bản này nhất định phải chết, ta tình nguyện theo họ tới núi Thiên Hà. Hiện giờ thì Hoàng đế vân Tần không biết việc làm ăn ở chợ đen, không biết quan hệ giữa chúng ta với huyệt man. Như vậy thì ít nhất sẽ không bị bại lộ. Mà hơn nữa mặc dù trưởng giáo núi luyện ngục đã tỏ ra mình xuất thế, nhưng không có người nào biết được lão ta sẽ làm như thế nào. Đối với chúng ta, chỉ khi có nhiều kẹo ngon hơn mới có thể khiến tỷ lệ lão ta xuất hiện cao hơn một chút. Nếu như là lâm tịch không kịp thời trở lại, nếu như là chắc chắn không thể ý hấp đến tính mạng trưởng giáo núi luyện ngục được, vậy thì ít nhất có người còn sống, ít nhất là có người làm đá thử vàng, giúp cho người khác biết được sức mạnh của trưởng giáo núi luyện ngục rốt cuộc là mạnh mẽ như thế nào các lão sư sau núi của học viện thanh loan chúng ta đã phân tích rất nhiều tình báo từ núi luyện ngục truyền về kết luận được rằng đây chính là cơ hội lớn nhất để giết chết trưởng giáo núi luyện ngục nếu không đợi đến lúc trưởng giáo núi luyện ngục và hoàng đế vân tần chính thức hợp sức lại để công phá học viện thanh loan thì cơ hội ngày càng xa vời hơn cao á nam gật đầu nhìn chậm thay thiền đường nói thêm người đã quyết định làm như vậy xem ra đã có quan điểm của mình rồi nếu như là coi lâm Tịch là một phần sức mạnh mọi người chúng ta là một phần sức mạnh cho dù là đổi là ta, ta cũng sẽ cho rằng đây là cơ hội tốt nhất, bởi vì rất có thể hai phần sức mạnh của chúng ta và Lâm Tịch rất có thể bị tách rời ra. Trạm Thái trên đường gật đầu trả lời, mà hơn nữa trước khi mà Lâm Tịch trở thành Thánh Sư, đây vẫn luôn là cơ hội tốt nhất để ra tay, bởi vì trong mắt của Trần Giáo Lối Luyện Ngục, đây chính là lúc mà Lâm Tịch yếu nhất. Ngoài ra mặc dù giết không được Lâm Tịch, nhưng lão ta vẫn sẽ tìm cách hủy diệt chúng ta trước. Chúng ta đang bị vay trong hoàn cảnh xấu. Sau này sợ rằng càng lúc càng yếu hơn. Cho nên nếu như lần này lão ta xuất hiện ở núi thiên hà, đó cũng là cơ hội tốt nhất để giết chết lão ta. Khuôn mặt của Cao Á Nam vô cùng bình tĩnh, nhưng các đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà hơi trắng bệch. Bởi vì nếu như là trận chiến này một khi mà bộc phát, đó sẽ là trận chiến trước nay chưa từng có. Ta muốn rời khỏi đây một khoảng thời gian. Ta muốn hoàn thành vài chuyện trước khi dẫn các quân nhân đại mãng tới núi thiên hà. Trạm thai thiền đường nhìn nàng chân thành nói Cào Nam biết nhiều người đang chuẩn bị Nàng cũng biết việc tu hành của trạm thai thiền đường đang tới lúc quan trọng nhất Cần một cơ hội tốt nhất Nên nàng không nói gì thêm chỉ là chân thành gật đầu Trạm thai thiền đường kiên quyết rời khỏi núi Ngao Giác So sánh với bất kỳ người tu hành đại quốc sư đỉnh phong nào khác trên thế giới này Hắn càng cần đạt đến thánh sư hơn Nếu như là có thể đột phá trở thành thánh sư trước khi đối mặt với trường giáo núi luyện ngục đất tịnh hắn có thể uy hiếp đến trường giáo đối luyện ngục hơn. Chỉ là việc hắn cần làm lại không phải là tìm một cơ hội đột phá đến thành thánh sư, đơn giản như là cáo Nam đã nghĩ. Sau khi cả đêm rời khỏi núi ngao giác, hắn đi tới một chợ đen có rất nhiều người đang giao dịch ở biên quan. Trong một gian nhà rách nát, hắn xuất hiện trước mặt một nam tử trên mặt có nhiều vết sẹo, thân mặc áo vàng. Hắn không người thi lễ với nam tử này chân thành nói, hồ tổng quan. Có thể đi đánh cực một mạng với ta hay không? Người tu hành bình thường trên thế gian nếu như là muốn mời một người tu hành khác đi làm chuyện vô cùng nguy hiểm với mình, thông thường sẽ nói, có dám đánh cực một mạng với ta hay không? Nhưng trạng thai thiệt đường, biết tên Thánh Sư trước mặt mình đã trải qua đại vinh quang cũng như là đại nhục, không phải là người có ý, nghĩ là bất chấp mạng sống của mình, nên hắn không hỏi dám hay không, mà chỉ hỏi là có thể hay không? Nam tử mặc áo vàng đang uống thuốc nhìn chằm thay Thiên Đường một cái, căn bản là không hỏi đó là chuyện gì, chỉ gật đầu. Sau đó mang một đôi giày cỏ rất là chắc chắn, uống cạn sạch chén thuốc của mình rồi đứng lên. Trong thành Trung Châu thì dung ra chính là gia tộc có nhiều xưởng chế tạo hồn binh nhất cả Vân Tần. Và trong những công xưởng ở đó có rất nhiều bậc thầy ưu tú nhất của Vân Tần. Những bậc thầy đó vĩnh viễn không dám nói mình ưu tú nhất Vân Tần. Bởi vì những bậc tiền bối xứng đáng với danh hiệu đó đã được Trung Viện trưởng mời về Học Viện Thanh Loan. Qua nhiều năm như vậy thì trong những tượng sư còn sống trên thế gian, họ đã đào tạo được rất nhiều giảng viên mã bảo đen và đệ tử của mình. Vài người trong số họ thậm chí còn xuất sắc hơn cả những bậc thầy ở hoàn Thành Trung Châu. Công xưởng của Học Viện Thanh Loan mới là nơi đại biểu cho công nghệ chế tạo cao nhất phần tần. Trong xưởng có rất nhiều thiết bị không thể di chuyển được, có những nò nung nếu như là bị vứt bỏ muốn gây dựng lại ở nơi khác thật sự sẽ không biết là hao phí bao nhiêu sức người và thời gian. Huống chi bất kỳ một bậc thầy nào cũng biết là chế tạo quan trọng nhất là thuận tay. Nếu như là dụng đồ mới, có thể tạo nên sự khác biệt, ảnh hưởng lên đến, đến mức khiến họ không thể phát huy hết tay nghề của mình. Chỉ nói riêng về vấn đề này cũng đủ cho thấy có rất nhiều kiến trúc tồn tại bên trong học viện Thanh Loan chính là sức mạnh của học viện Thanh Loan. Nếu như học viện Thanh Loan ở sơn mạch đăng thiên bị hủy diệt, vậy thì học viện Thanh Loan sẽ mất đi rất nhiều sức mạnh. Cho nên một khi mà trưởng giáo núi luyện ngục có định sẽ tấn công Học viện Thanh Loan, Học viện Thanh Loan đã mất đi đường lui của mình. Điều duy nhất là có thể làm chính là ứng chiến, tận lực chuẩn bị trước khi Học viện bị phá hủy. Lúc này, Đông Phi mặc một bộ áo bào đen đang đứng trước một nò lung cao của một công sưởng. Công sưởng này nằm sâu trong một ngọn núi bị tiết phong của sân mạch đăng thiên bao phổ, mà không biết các giảng viên học viện và tượng sư đã tốn bao nhiêu thời gian mới có thể mài mòn hết nửa ngọn núi. Sau đấy, xây cao lò lung này cao đến mấy chục thước, thậm chí trông nó còn khổng lồ như là một đại điện của các tân sinh. Có mười mấy người hoặc là giảng viên hoặc là giáo sư học viện mà áo bảo đen đang hối hà trên một đài cao trong công xưởng này. Trông họ hối hà như là những con kiến đang chăm chỉ làm việc. Có người thì chăm chú ghi chép, có người thì lại chuyên tâm quán chú hồn lực vào trong những công cụ để giúp thông gió. Dưới tiếng thét của mấy chục giáo sư học viện, Một cửa lò bên dưới đột nhiên mở ra, sau đấy có một ngọn lửa lớn từ trong lò thổi ra ngoài đến mấy chục thước. Tiếp theo có một cái bánh xe xoay tròn, mang theo một dung dịch kim khí chảy ra bên ngoài. Theo những khe rãnh chảy vào một cái đài cao màu xanh ra trời, không biết được chế tạo từ kim loạn nào, ngưng tụ thành một hình tròn. Đợi đến khi mà dung dịch kim loại này được làm lạnh, mấy giảng viên mã bảo đen đang tản phát ra hồn lực khủng hậu lập tức dơ cao cây búa lớn màu xanh ra trời, không ngừng đánh mạnh xuống. Ngọn lửa trong lò lung từ từ dập tắt. Tất cả giảng viên và giáo sư xung quanh lò lung đều khẩn trương hội tụ bên cách đài làm bằng kim loại. Mà sau khi liên tục bị cây búa lớn màu xanh ra trời đập xuống, dung dịch kim loại màu tròn đó đã bị kéo dài ra trông như là một cây tên. Một lò lung khổng lồ như vậy, nhiều tượng sư học viện như vậy, tất cả đang tập trung chỉ vì tinh luyện một khối kim loại nhỏ. Sau khi bị làm lạnh, dung dịch kim loại hình tròn vốn có màu gì sét, nhưng sau khi liên tục bị rèn, màu sắc da xanh trời của cây búa lớn và của đài cao chứa đựng bên dưới, dường như thẩm thấu vào bên trong. Quá trình làm lạnh của dung dịch kim loại này cũng rất là chậm. Mà qua vô số lần bị đập mạnh xuống trong một khoảng thời gian cực ngắn, dung dịch kim loại đó đã biến thành một cây tên kim loại có màu ngọc xanh, trên thân không có bất kỳ một phù văn nào. Sau khi được chứng tượng sư có kinh nghiệm nhất giám định, Cây tên này được giao cho Đông Vi. Từ lúc mà học viện nổi loạn cho đến nay, Đông Vi vẫn không xuất hiện trong những cuộc chiến thánh giai. Ông ta đang tụ thế. Học viện Thanh Loan đang tụ thế. Hiện giờ sau khi lấy được cây tên này thì ông ta liền rời khỏi công sường, rời khỏi học viện Thanh Loan. Bởi vì có chương bình nên so sánh với các nơi khác, các lão sư ở sau núi của học viện Thanh Loan càng hiểu rõ hướng đi của trưởng giáo núi luyện ngọc hơn trưởng giáo lúi luyện ngục không muốn chọc viện thanh loan thời gian, cho nên học viện thanh loan đã vận dụng toàn bộ sức mạnh mình có. Ngay khi mà Đông Vi rời khỏi học viện thanh loan, An Khả Y cũng đang chạy đua với thời gian trong căn phòng của mình ở khoa ngựa dược. Hơn 10 ngày qua thì nàng chưa từng rửa mặt, vô cùng bẩn. Nhưng bởi vì thần sắc nàng ta hiện giờ quá là chân thành và chăm chú, nên trong nàng ta lại vô cùng cả ái. Trước mặt của nàng ta hiện giờ có một bình lọ mà người tu hành và chế dược sư bên ngoài căn bản không thể hiểu được. Những dụng cụ chứa dung dịch hoàn toàn trong suốt này được để liên tiếp với nhau, từng bình được đun nóng trong một ngọn lửa khác nhau. Hơi nước từ trong từng bình bốc lên cao, sau đấy giao hòa với nhau trong một bình kín biến thành nhiều màu sắc tuyệt đẹp. Đằng sau của nàng thì có những đóa hoa khác nhau, màu sắc của những đóa hoa này rất là sặc sỡ, vô cùng xinh đẹp, mà trên mặt những cánh hoa lại có những điểm màu trông như là con mắt lộ vẻ yêu dị. Khi mà những hơi nước trong bình bưng kín kết thành một loại dung dịch màu đen Được nàng lấy ra Rồi dùng nhiều phương pháp để thử dược hiệu của nó Nàng bỗng nhiên sững sờ một hồi Lại thêm một lần nghiên cứu thất bại Nàng hơi nổi giận rồi bỗng nhiên nghĩ tới lâm tịch Nàng cảm thấy nếu như là có lâm tịch trợ giúp mình Có lẽ mọi việc sẽ tiến triển tốt hơn Nhưng việc nàng ta nổi giận cũng chỉ diễn ra trong vài tức ngắn ngùi Nàng nhanh chóng rửa sạch các dụng cụ chứa Sau đó nàng lại tinh luyện những đóa hoa sau lưng của mình thành dung dịch, dùng những cách điều chế vô cùng phức tạp và cuối cùng bỏ thêm mười mấy dung dịch khác, tiếp tục quá trình điều chế thuốc mà những chế dược sư không thể nào tin được. Vô số hơi nước màu sắc khác nhau lại ngưng tụ thành dung dịch màu đen. Nàng bắt đầu quá trình thử thuốc như là lúc trước. Trong đó có một cách thử thuốc, chính là dùng thân thể của nàng để thử nghiệm. Nàng dùng một phân lượng rất là ít, rất là an toàn đối với nàng. Mà cách nàng dùng để thử chính là lấy một cây châm bạc ngấm vào dung dịch một hồi, rồi đâm vào da thịt của mình. Hai má của nàng bỗng ngừng đỏ. Na nên giật mình rồi lại ngượng ngùng, sau đấy biểu lộ như là muốn khóc. Dùng hoa ma nhãn của thiên ma quật để làm thuốc dẫn. Học viện và nàng muốn nghiên cứu chế tạo lên một loại thuốc có thể kích thích tiềm lực của người tu hành và hiệu quả hơn ma biến của núi điện ngục. Nhưng mà cho đến bây giờ thì nàng lại chưa chế tạo thành công, hơn nữa còn chế tạo ra một loại thuốc có công hiệu khác. Bình thường thì trong đầu An Khả Y chỉ luôn có các kiến thức về khoa ngự dược, hoặc có thể nói cả người nàng ta là một cuốn sách, mà bây giờ nàng ta lại biểu lộ ra rằng mình muốn khóc, cho thấy tâm tình của nàng đã xuống thấp đến mức khó lòng chấp nhận được. Nhưng ngay khi lấy hai viên đan dược ra muốn dùng, nàng đột nhiên dừng lại. Nàng đột nhiên nghĩ rằng mặc dù dược liệu của loại thuốc vừa rồi không phải như là nàng đã mong chờ, nhưng dược hiệu của loại thuốc này lại vô cùng mãnh liệt, đủ để ảnh hưởng tới người tu hành siêu Việt Thánh Giai. Nàng khôi phục lại phong thái của một người đầy trí thức, khuôn mặt càng ửng hồng hơn. Sau đó nàng cẩn thận thu hồi những dung dịch mình vừa điều chế, ra khỏi căn phòng này, rời khỏi Học viện Thanh Loan. Lúc này hơn một vạn người đại mãng đang tụ tập bên cạnh quan đạo Trấn Hướng Mã. Trấn Hướng Mã là một trong những thôn trấn biên thủy lớn nhất ở phía bắc đại mãng. Nơi này xuất hiện nhiều người đại mãng như vậy sợ rằng tất cả dân chúng của các thôn trang trong phạm vi trăm dặm gần đấy đều đã chạy tới. Phần lớn hơn một phần người đại m้าง đang tập trung ở đây đều là phụ nữ, trẻ em và người già, có rất ít thanh niên trai tráng. Khi mà quân Tịnh khởi binh nam phạt, phần lớn thanh niên trai tráng của các thôn chấn bên thủy phía bắc đại m้าง đã chết trận trong khi chống đỡ quân đội Vân Tần. Cũng bởi vì như thế, nên khi nhận được tin tức nghị hòa, các dân chúng từ bốn phương tám hướng gần đấy đều chạy tới rất là tức giận bọn họ tụ tập ở đây là vì muốn chờ xe ngựa cổ hoàng đế đại mãng chuẩn bị đi qua, muốn hỏi nguyên nhân gì lại cắt đất đền bù cho vân tần. người thân của những phụ nữ trẻ em và người già trong đây đều chết trong chiến tranh, bọn họ cũng không mong muốn chiến tranh tiếp tục, nhưng bọn họ không sợ chết, bọn họ cũng không muốn người thân của mình đã chết đi mà không có chút ý nghĩa nào. bọn họ nghĩ mãi mà không hiểu được, đã có nhiều người phải phiến viễn nằm yên dưới đất để để đuổi quân đội vân tần ra khỏi mảnh đất này, cuối cùng thì cũng thành công. Nhưng tại sao vô vàn mảnh đất đằng sau bọn họ lại biến thành đất của Vân Tần? Rất nhiều người già đã quyết định, nếu như là không thể ngăn cản được xe ngựa của Hoàng đế, bọn họ sẽ trực tiếp chết trước đoàn xe ngựa của Hoàng đế. Đoàn xe hộ tống Hoàng đế Đại Mãng đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Ở phía xa hơn, những vọng lâu đài bờ kéo dài đại biểu cho Hoàng đế Đại Mãng cũng loang thoáng xuất hiện. Nhưng ánh mắt của những phụ nữ, trẻ em và người già đang rất là tức giận này lại nhanh chóng sững sờ. Sợ tức giận trên khuôn mặt họ biến thành kinh hãi và sợ hãi. Đoàn xe ngựa đang tới gần. Bọn họ càng nhìn thấy rõ đằng sau đoàn xe hộ tống Hoàng đế Đại Mãng xuất hiện nhiều màu sắc đỏ tươi. Bọn họ còn nhìn thấy bên trong biển sâu màu đỏ đó còn có một cột khói màu đen cao ngất trời. Cột khói tựa như là từ địa ngục toát ra này, càng khiến xe của hoàng đế trông cao lớn và uy nghiêm hơn. Vô số năm trôi qua, biết bao nhiêu là sự kính sợ được tuyết lý lại, nên sự kinh khủng về những người mặc áo bào thần quan đau bầu đỏ và cột khói màu đen sau xe hoàng đế đã hoàn toàn áp đảo sự tức giận trong lòng các dân chúng đại máng biên thủy, khiến cho bọn họ sợ đến mức vội vàng tránh sang hai bên quan đạo, quỳ lại, ngay cả đầu thì cũng chẳng dám ngẩng lên. Đoàn quân hộ tống đông như là thủy triều dâng cao. Người nào người đấy cũng đang rất là sợ hãi, chậm rãi đi qua người bọn họ. Đoàn xe hộ tống đi qua nơi này, chiếc xe hoàng đế đang được rất nhiều áo bào thần quan màu đỏ và cột khói màu đen dài đặc kia bao phủ cũng đi qua. Phía trước cách đó không xa đã là núi Thiên Hà, Thiên Diệp Quan. Một tường lãnh mặc giáp màu đen đứng trên chỗ cao nhất của Thiên Diệp Quan, nhìn thấy cột khói màu đen dài đặc. Hắn biết cố vân tính đại thống quân hắn rất là tôn kính, đã chết trận kinh ngăn cản một vầy như vậy. Nên sự tức giận trong lòng hắn ta bây giờ đã lớn đến mức khiến khóe miệng lạnh lùng quán ta không ngừng run dày. Thần quan núi luyện ngục hiếm khi xuất hiện trên thế gian đại máng, nhưng mà mỗi lần chỉ cần có thần quan núi luyện ngục mặc áo màu hồng xuất hiện, có nghĩa là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Chuyện lớn này tự nhiên là thẩm phán của trời cao, thường thường sẽ có nhân vật quan trọng của đại máng bị giết chết, hoặc là có nhiều người dịch lưu với nhau, mà kết quả cuối cùng chỉ là bị làm nô lệ cho núi luyện ngục. Chính vì kết quả này mà thần quan núi luyện ngục thường trông rất là thần bí và uy nghiêm. Sự thần bí và uy nghiêm này đã kéo dài trong nhiều năm, được nhiều người đời tích lũy, cho đến khi mà lão hoàng đế đại mãng chạm thay mãng và lý khổ xuất hiện, thì mới có người nhớ rằng ngoại trừ thần phục và cung bái ra, còn có hai chữ phản kháng. Nhưng bất kể là như thế nào, trong mắt năm một dân chúng đại mãng bình thường, thì một thần quan núi luyện ngục mặc áo bào màu hồng thường đáng sợ hơn cả một đội quân càng không cần nói đến, lúc hơn trăm tên thần quan núi luyện ngục đồng thời xuất hiện, còn có vô số người tu hành đầy tớ bị xiềng xích và một chiếc xe toát ra khói đen quẩn quẩn. Hoàng đế Đại Mãng ngự giá trên núi Thiên Hà, cùng lúc xuất hiện còn có rất nhiều thần quan và một đại trưởng lão núi luyện ngục. Lý Ngọc Thanh cũng nhìn thấy đội ngũ này. Có mấy quân nhân văn thần mặc sát đen đỡ lấy ông ta đi lên một lầu canh bên cạnh văn thần có thể nhìn xa các thiên diệp quan bởi vì từ Hoàng Thành đi đến núi Thiên Hà và liên tiếp đàm phán nhiều ngày quá mệt mỏi. Ngoại ngoài ra còn vì khí hậu thay đổi, điều kiện của biên quân xa xa không bằng thành Trung Châu, nên ông ta cảm thấy vô cùng đau nhức. Không chỉ riêng phần lưng đau mỏi mà thân thể cũng rất là yếu ớt, sốt cao nhiều ngày. Sau khi đi lên lầu canh, dù là lúc trước đã kiềm chế biết bao đau đớn, nhưng Lưu Học Thanh vẫn không thể nhịn được mà kêu lên một tiếng ông ta thấy có một đội ngũ khác còn đông đảo hơn cả đoàn xe của hoàng đế đại mãng rất là nhiều đang từ trong cảnh nội của vân tần đi đến đây. Đó là ba vạn quân nhân đại mãng đang được nhiều quân đội vân tần hộ tống cùng nhau tiến tới. Vô số thần quan núi luyện ngục và đại trưởng não núi luyện ngục đi theo đoàn xe của hoàng đế đại mãng ít nhất có một tác dụng rõ ràng. Khi trước thì hoàng đế đại mãng liên tiếp bị dân chúng đại mãng ngăn cản, thậm chí còn có náo động, nhưng sau khi thần quan và đại trưởng não núi luyện ngục xuất hiện. Việc hoàng đế Đại Mãng ngự giá đi tới núi Thiên Hà đã rất là thuận lợi, giảm bớt được nhiều thời gian. Nếu như là ba vạn quân nhân Đại Mãng còn chưa tới nơi này, chỉ sợ dù nghị hòa được ký kết, vậy thì Lâm Tịch và rất nhiều người tu hành phân tần khác mà Lưu Học Thanh rất là tôn kính, không nhất định phải đến đây. Mà bây giờ ba vạn người đã đến, vậy cho dù ông ta làm gì thì cũng không có tác dụng nữa, không thể kéo dài thời gian được. Tốc độ hành quân của ba vạn đại quân đại mãng và quân đội Vân Tần đi theo hộ tống rất là gấp gáp. Nhận được thánh chỉ uy nghiêm của hoàng đế Vân Tần, bắt buộc ba vạn đại quân đại mãng phải giao giao toàn bộ vũ khí, trên người chỉ khoác một chiếc áo vải vô cùng bình thường. Ba vạn đại quân đại mãng này mỗi ngày phải di chuyển với tốc độ như là hành quân. Lòng bàn chân của nhiều người tự như đã bị mài lắng, đồng thời còn có nhiều người bị bệnh. Nhưng cho dù là bệnh đến mức không thể đi lại được nữa, Ngay lập tức sẽ có xe ngựa di chuyển tới để chờ bọn họ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hành quân. Trong sử sách sau này, sợ rằng sẽ không có một vết nhơ nào nói về việc ba vạn đại quân Đại Mãng bị ngược đãi đến mức có người bị chết. Nhưng trong một khu rừng nào đấy cách Thiết Thiên Diệp Quan không xa, có một đội quân khác mà từ hơn 10 ngày trước, mỗi ngày đã phải di chuyển hành quân với một tốc độ còn gấp 10 lần tốc độ hành quân của 3 vạn đại quân Đại Mãng và quân đội Vân Tần đi theo hộ tống. Đó chắc chắn phải là một đội quân người tu hành mới có thể di chuyển nhanh như vậy. Dùng người tu hành để xây dựng thành quân đội, cũng chỉ có hắc kỳ quân của Cố Văn Tĩnh. Hiện giờ toàn bộ hắc kỳ quân đã vô cùng mệt mỏi, và lớn mọi người đã phải dùng thảo dược giúp để thư giãn, nhanh chóng nghỉ ngơi, chỉ có vài người là đang cảnh giác. Có tiếng bước chân vang lên, rơi vào trong tay của những quân nhân hắc kỳ quân đang nghỉ ngơi. Nhưng mà những quân nhân hắc kỳ quân chịu trách nhiệm cảnh giới lại không ra hiệu cảnh báo. Có rất nhiều người văn dân xuất hiện ở khu vực này, có người khuôn vắc bình thường, có người mặc áo phú thương, có người mặc áo tiểu thương buôn bán, thậm chí còn có người mang theo con nít mặc áo thợ săn. Đây vốn là một khu rừng đang được quân đội tinh nhuệ chú đóng, nhưng đột nhiên biến thành một khu chợ sầm uất đầy khói lửa nhân gian. Tất cả quân nhân hắc kỳ quân đều ngẩn người, nhìn những người liên tiếp xuất hiện trong mắt của mình khuôn mặt đang mệt mỏi của họ đồng loạt thay đổi. Một quân nhân Hắc Thủy quân khoảng bốn mấy tuổi, phụ trách cảnh giới bên ngoài, nhìn những người quân pháp bình thường sớm xuất hiện nhất, lắc đầu và nói: Lục nhị ba, sao các người lại đi tới đây? Người nam tử thật thà mặc đồ quân pháp nhẹ nhàng để cây gậy trên vai mình xuống rồi tháo vải ra. Nhưng mà trong đây không phải là đòn gánh mà chính là một thanh đại đao sắc bén. Người này cười cười nói: à, Các người muốn đi chịu chết? Sao chúng ta không thể đi cùng chứ? Lời này của nam tử khuân pháp có thể hiểu được như sau. Quân đi chịu chết, ta cũng phải chết. Sao các ngươi biết được là chúng ta muốn đi chịu chết? Hắc kỳ quân buồn mấy tuổi, lưng đeo trường cung, du nhú mày, hỏi. Nam tử khuân pháp nhìn qua tên hắc kỳ quân này và nhiều huynh đệ khác cảm thán. Ui, mộ phần của các huynh đệ đã chết đột nhiên có thêm nhiều khói hương, còn có vô số tiền bạc được đốt long trọng giống như là sau này còn không còn ai tới làm như vậy nữa. Nếu không phải là các ngươi đi chịu chết, tại sao các ngươi lại làm như thế? Tên hắc kỳ quân đeo cung chầm mặt một hồi, không nói chuyện với tên khuân vác này nữa. Sau đấy quay đầu nhìn người thợ săn bồng con đi theo nhẹ giọng nói: Trần Bảy, xong ngươi lại mang nhi tử tới đây, là nữ nhi đấy. Người thợ săn cười cười nói: mẫu thân nhóc này đi lại khó khăn, nên ta phải mang theo là người của Hắc Kỳ quân, nó đương nhiên là cũng là người của Hắc Kỳ quân rồi, nên ta phải mang theo thôi. Đến số bao nhiêu rồi nhỉ? Lúc này người tiểu thương mới lên tiếng, nhìn bé gái đang ngủ chớp đi bằng ánh mắt vô cùng chiều mến, sau đó cười hỏi tên quân nhân Hắc Kỳ quân đeo cung. Bây giờ phải gọi nhóc này là Trần Tam Lục Nhị hay là Trần Tam Lục Tam nhỉ? Là Trần Tam Lục 7. Tên Hắc Kỳ quân bốn mấy tuổi không lên tiếng. Chủ nhân của giọng nói này là một vị hắc kỳ quân khác ngồi dưới đất. Sau đấy phần lớn quân nhân hắc kỳ quân đều xuống lại đây nhìn bé gái đang ngủ tiếp đi. Càng lúc càng có nhiều nam tử vân tần mặc y phục bình thường xuất hiện trong cô rừng này. Bởi vì rất nhiều lý do nên họ đã hoàn toàn chán ghét chiến trường. Hy vọng mình sẽ trở thành một người bình thường. Nên họ đã giải ngũ khỏi hắc kỳ quân. Tuy nhiên ngay trước đêm hắc kỳ quân chuẩn bị chịu chết đến đây. Những cựu hắc kỳ quân này lại một lần nữa xuất hiện, sánh sát cánh với đồng đội. Lúc này, xe ngựa của Hoàng đế Đại Mãng chính thức tiến vào Thiên Diệp Quan. Hơn trăm thần quan núi luyện ngục, mặc áo bào màu đỏ cùng với trăm người tu hành đầy tớ kéo xe đều dừng lại bên ngoài Thiên Diệp Quan. Những người tu hành đầy tớ bị siềng xích lại quanh thân liên tục quán trú hồn lực để vận chuyển xe người kéo. Khi mà hồn lực của họ chạm vào những phù văn trên các sợi xích, lập tức phát ra bụi mùa màu đen. Bởi vì khi đi lên núi càng cần nhiều sức mạnh hơn để vận chuyển xe người kéo, nên khi hồn lực quán trú vào của họ, mỗi lúc một nhiều hơn, thì khói đen dày đặt trên chiếc xe người kéo màu hồng đen càng ngày càng thô to hơn, khiến cho bóng người cao lớn ngồi trong xe càng bơ hồ, không thể nhìn thấy rõ. Bên trong chiếc xe người kéo không hề có bánh xe, hoàn toàn dùng hồn lực để vận chuyển này, đúng là có một đại trưởng não núi luyện ngục. Nhưng mà tên đại trưởng não mạnh mẽ đến mức khiến cho rất nhiều... Quân nhân và từng lãnh Vân Tần phải lo sợ này lại không tỏ ra đắc ý, ngược lại còn cảm thấy bất an. Cảm giác của lão ta thỉnh thoảng lại chú ý tới phía sau của đoàn quân nhân núi luyện ngục này. Phía sau đoàn quân núi luyện ngục này còn có hai chiếc xe người kéo màu hồng đen. Hai chiếc xe người kéo này không phát ra khói đen dày đặc quẩn quận nào. Chỉ là bên ngoài lại được rất nhiều lá cờ lớn che phủ lại, chê kín toàn bộ hai chiếc xe này. Không có bất kỳ một khí tức nào từ hai chiếc xe kéo người này phát ra bên ngoài. Ngay cả cảm giác của Thánh Sư cũng không thể xuyên thấu vào được. Cũng không có ai biết được là bên trong hai chiếc xe người kéo đó là gì, có người nào. Và ngay cả tên đại trưởng lão núi luyện ngục này cũng không biết rốt cuộc là trưởng giáo lưới luyện ngục có ở bên trong hai chiếc xe người kéo đó hay không. Cho nên, bên trong hai chiếc xe người kéo đó có thể có một tên đại trưởng lão núi luyện ngục khác. Còn có trưởng giáo núi luyện ngục đích thân tới, nhưng cũng có thể chỉ là một đại trưởng lão núi luyện ngục khác, hoặc là không có gì cả. Trên một đại thụ trong núi Thiên Hà này, có một đôi mắt tựa như là đã bị đốt cháy, nhưng sâu bên trong lại có khí lạnh vô cùng, tựa như là đã bị đóng băng, đang nhìn hai chiếc xe người kéo đó. Đôi mắt này là của Nghê Hạc Niên. Không có ai biết lão ta cũng đi tới núi Thiên Hà. Mặc dù có người biết, cũng sẽ không có người nào hiểu được tâm ý của lão, biết được vì sao lão lại tới đây. Tâm mắt của lão ta vô cùng mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng lớn mờ ảo. Lão ta cũng không thể biết được trưởng giáo lũ địa ngục rút cuộc có tới đây hay không. Hiện giờ lão ta chỉ đang tò mò muốn biết tuồng kịch này sẽ bắt đầu như thế nào. Còn nữa, ba vạn đại quân nhân đại bãng này thực chất là đại biểu cho thái độ muốn đánh một trận quạc viện Thanh Loan và chạm thai thiền đường. Ba vạn đại quân nhân đại bãng này do chính chạm thai thiền đường mang đi, và theo lý lẽ bình thường, chạm thai thiền đường phải xuất hiện cùng với ba vạn đại quân đó. Chỉ là hiện giờ chặn thay thiền đường không ở chung một chỗ với ba vạn đại quân nhân đại mạng đó, vậy thì hắn ta đã đi đâu? Trong một động phủ cao quý của mình ở núi luyện ngục, Trương Bình cũng đang đợi chờ. Hắn cũng không thể biết được trưởng giáo núi luyện ngục có rời khỏi núi luyện ngục hay không. Hơn nữa mặc dù hắn ta không bị trưởng giáo núi luyện ngục phái tới núi thiên hà, nhưng hắn cũng hiểu rõ vận mệnh của mình đang liên hệ chặt chẽ với núi thiên hà. Mà chính hắn cũng không thể nào nắm chặt trong tay mình được. Trương Bình đang mặc một bộ trường bào, trường giáo đối luyện ngục vô cùng cao quý, nhưng không biết điều chuẩn bị tinh đón mình là hạnh phúc hay là thiên tai, sinh tồn hay là tử vong. Hắn tựa như đang chờ thẩm phán.